các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Một nhóm bạn sinh viên trong đợt nghỉ hè của mình đã rủ nhau cùng chơi những cái trò chơi ma quái tại những nơi âm u và hẻo lánh. Lần lượt những trò chơi được chia ra như là những trò chơi ba vị vua, trốn tìm, thang máy đưa đến thế giới khác vân vân, đã được liên tục diễn ra trong đêm tối. Những trò chơi này thì sau mỗi trò chơi thì đều có một mạng người đã phải bỏ lại. Nhưng ẩn tàng sau đó không phải là sự sắp xếp của ma quỷ, mà lại là thủ đoạn của một trong số các thành viên tham gia. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngập Lâm, xin trân trọng cảm ơn. Tiếng kêu của con mèo mun cất lên dị biệt, làm sao giữa đêm khuya vắng tanh vắng heo hút bóng người cộng với tại nơi đây, cái bầu không khí u ám đầy sương vương mù mịt trên những hàng cây cao lớn tại một cái dãy khá rộng lớn, gần khu nghĩa địa u ám lâu năm. Và nơi có thể khiến cho người khác biết được, vào cái dãy này có bóng nhợt nhạt của tảng cây là phải thông qua một con đường mòn ở trong làng có cái tên Đưa Tiễn. Trong đêm khuya giá lạnh, tại nơi âm khí khá nhiều đây, hiện có một cô sinh viên của một nhóm phượt tên là Mỹ Duyên. Cô ta đang từng bước, từng bước chậm rãi rề rà đi khắp mọi nơi, cố tìm kiếm thứ gì đó trong khu đất hoang vắng này, đầy những tiếng cóc nhái the lưỡng. Trên tay của cô ta đang ôm khư khư một con mèo đen, mới thấy lạ lùng làm sao cơ chứ. Giờ đây khi cô sinh viên Mỹ Duyên sắp bước tới ngay tán cây to trước mặt, cô ta bỗng nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ và bất chợt lên tiếng. "Văn Khải, tất tìm thấy cậu rồi đấy nhá. Cậu đang núp ở ngoài sau tán cây chứ gì?" Nghe thấy tiếng của Mỹ Duyên đang gọi tên và tìm được mình từ nơi đang ẩn nấp, cậu trai sinh viên Văn Khải từ từ cũng hé cả người ra khỏi tán cây rồi đăng lẩn trốn lên tiếng đáp lời của cô bạn học chung. "Ê, cuối cùng thì tại ẩn nấp của tớ quá giờ, nên cậu mới nhúm đầu được ngay lần đầu tiên tìm kiếm như thế này rồi, phải không hả Mỹ Duyên?" Mỹ Duyên liền đánh khẽ vào Văn Khải một cái bộp rồi cười hì hì mà nói: "Ơi, cậu yên tâm." Cứ ra đây đứng đợi mà xem, tớ sẽ còn tìm ra từng người, từng người một trong nhóm phượt dã ngoại của bọn mình đang cố lần trốn tớ tại khu đất dãy hoang âm u này nữa. Vẫn lầm lầm ôm con mèo đen trên tay, tiếp tục tiến về các bụi cây mọc lởm chởm xung quanh khu dãy. Trong thời khắc về khuya, âm khí tràn về lạnh sờn da người này. Cô gái mỹ duyên cũng lần lượt từng lượt tìm được ra từng người trong nhóm phượt chung đang cố lần trốn của ta. Người thứ hai được tìm thấy là cô bé sinh viên Khả Vân. Cô bé sinh viên ấy đang núp ở trong cái lùm cây nhàu màu xanh đen xù xòa, xòe những cái tán cây to ra bao trọn cả thân người đang lẩn trốn ở cô gái. Nhưng giờ rồi, cũng đã bị người tìm kiếm trong cái trò chơi trốn tìm ma ám vào giờ khuya này. Giọng của Khả Vân liền vang lên ý ới nỉ non với mỹ duyên. "Ôi, tớ núp kỹ thế này mà cậu vẫn tìm ra tới được hay sao? Hay thật đấy." mắt của cậu tinh thật đấy Mỹ Duyên. Mỹ Duyên cô ta nhìn Khả Vân với ánh mắt khá bất ngờ rồi nói: "Vậy cậu không muốn được tới tìm ra nhanh và sớm nhất hay sao hả Khả Vân? Trò chơi trò này ma mị và nguy hiểm lắm, chả đùa được đâu đấy cậu. Ai trong số mấy người còn lại ở trong nhóm phượt của mình mà tớ không thể tìm kiếm ra trong đêm khuya này trước giờ chơi chuyển vào giờ sáng tòm ờ, chắc chắn là người đó đã bị ma giấu đi rồi đấy và có nguy cơ người đó sẽ bị ba quỷ bắt mất hồn." bác dẫn về nơi trú ngụ dùng dượn của họ. Cậu có thích là người vinh hạnh được ma sẽ rước cậu đi không hả Khả Vân? <cười> Dù đang bị người ôm con mèo trên tay, phải đi tìm trong trò chơi ma quái, đe dọa những lời vừa rồi với mình, nhưng có vẻ giờ với cặp mắt hơi nghi ngờ không tin mấy lắm Khả Vân bĩu môi, nhìn Mỹ Duyên rồi nói: "Ôi giời, tôi đang nghĩ với khả năng tìm kiếm được nhanh như cậu như thế này thì có cậu giấu ma thì được đấy." Chứ nào ma mà giấu bọn tớ đi được cơ chứ. Chưa gì ít phút cậu đã tìm ra được cả tớ và Văn Khải rồi đấy. Nhanh vãi. Văn Khải chen ngang vào cuộc nói chuyện nãy giờ của hai cô bạn. Giờ còn sáu người nữa đấy hai cô nương. Lo mà tranh thủ đi kiếm trước mười hai giờ khuya mau lẹ lên xem nào. Chứ giờ khuya ở cái nơi âm u gần nghĩa địa mà gió cứ vùn vụt phà vào mặt như thế này. Tớ con trai còn cảm thấy ớn lạnh đây này. Khả Vân nhanh chóng cắt ngang lời của Văn Khải. Nếu ớn thì sao từ đầu cậu không ở phòng khách sạn mà nghỉ đi cho khỏe. Thế lại còn phải hay hơn không chứ. Cứ đòi theo bọn tớ bằng được, cùng chơi mấy cái trò chơi thử thách đầy ma mị. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net